Trên Vân Hải có vô số bóng người, cũng có không ít ánh mắt nhìn về hai bên, nơi đang để rất nhiều thi thể chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình. Đó đều là những người đã không may tử trận trong đại chiến. Đối với đám đệ tử Thanh Vân còn sống nơi này còn có không ít người mới đây còn là huynh đệ tỷ mội ở chung, mà giờ đây đã là thiên nhân cách biệt. Mắt của rất nhiều đệ tử đang đứng trên Vân Hải giờ phút này đều thấp thoáng bóng nước, thậm chí có vài nữ đệ tử đã bắt đầu sút xuôi khóc lóc. Vạn kiếm nhất vội vã chạy về, khi hắn ngự kiếm xuống vân hải, gió đêm thổi qua, ánh xanh biếc của kiếm hòa cùng bạch y như tuyết trên người khiến hắn chẳng khác nào người trời, nhất thời thu hút không ít ánh mắt chú ý. Vạn kiếm nhất nhìn quanh, lập tức nhận ra hai vị sư thúc chân vũ, chỉ thông đều đứng ở đó. Hắn vội vã đi tới thi lễ với họ rồi nói, nhị vị sư thúc, đệ tử đã về, chân vũ và chỉ thông đồng thời quay đầu lại. Nhìn đệ tử trẻ tuổi đời sau xuất sắc nhất thanh vân môn trước mặt Ngay cả người đức cao vọng trọng như họ Lúc này cũng có vài phần kính trọng Thậm chí nét mặt của người luôn lạnh lùng như chân vũ đại sư cũng có vài phần quý mến Chỉ thông mang theo đôi phần thân thiết nói Người từ sáng sớm đã xuống núi truy sát ma giáo yêu nhân Tới bây giờ mới quay về Không có việc gì chứ Bạn kiếm nhất lắc đầu đáp Không sao Dư nghiết ma giáo đã chẳng còn chiến ý Chỉ có vài kẻ lợi hại hộ tống giáo chủ ma giáo bỏ chạy, hầu như không có gì trở ngại. Nói xong, hắn hơi dừng lại, rồi nghi hoặc hỏi. Thưa hai vị sư thúc, tình thế giới núi đã ổn định, đệ tử cảm thấy hoàn toàn có thể thừa thắng truy kích, không chừng còn có thể bắt giữ thêm nhiều yêu nghiệt. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, không rõ vì sao hai vị sư thúc lại lệnh cho sư vinh đệ trong phái trở về. Chân vu và chỉnh thông nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi thay đổi lát sau chân vu vẫn giữ im lặng chỉ thông thì cười bảo mệnh lệnh này cũng không phải do chúng ta ban ra mà là do quyền trưởng môn cũng tức là sư Vinh đạo huyền của ngươi Ban ra Vạn kiếm nhất kinh ngạc một lúc rồi hỏi là lệnh của sư huynh không phải nơi này vẫn còn hai vị sư thuốc sao sao lại không phải là do hai vị chủ trì đại cuộc nói xong hắn hơi dừng lại tự hồ nghỉ tới điều gì sắc mặt trắng bạch đi giật mình tiếp Chẳng lẽ, sư phụ lão nhân ra? Tính mạng của thiên hành tử sư Vinh cũng không có gì đáng ngại. Chỉ thông hé miệng nói, ta và sư tỷ đều đã qua Ngọc Thanh Điện thăm hắn, dù rằng đã bị trọng thương hôn mệ không tỉnh nhưng tính mạng cũng không gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong quá trình hôn mê sư Vinh đã tỉnh lại một lần, sau khi hỏi thăm tình hình trên núi, hắn đã đem trước quyền trưởng môn này giao cho đạo huyền sư Điệt ngay trước mắt bọn ta, tất cả đều do hắn quyết định. Vạn kiếm nhất lúc này mới hiểu ra, hắn thở vào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói, vâng, sắc mặt cũng dần bình thường lại. Lúc này, bất luận là chỉnh thông hay là chân vu đều đang theo dõi hắn. Thấy vạn kiếm nhất phản ứng như thế thì cả hai quay sang nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tựa như đã thấy an tâm, có vẻ cục đá trong lòng cũng đã bỏ xuống. Chân vu đại sư im lặng một lúc rồi nói, kiếm nhất, sư vinh ngươi tuổi không lớn nhưng tính tình trầm ổn. Sử sự sự chu toàn. Đại chiến qua đi để lại cảnh loạn lạc, một mình hắn nắm lấy toàn cục, xử trí chu đáo, hầu như không có sai lầm, đổi lại là lão thân đến làm, chỉ sợ cũng không thể tốt hơn hắn. Sư phụ ngươi để hắn nắm quyền trưởng môn, cũng là biết người biết việc. Vạn Kiếm nhất gật đầu cười đáp, sư thúc nói đúng, việc tu hành ta còn có thể phân cao thấp với sư huynh, nhưng nói đến việc xử trí sự vụ thì ta hoàn toàn không bằng hắn. Chỉ thông ở bên quan sát vạn kiếm nhất rồi do dự Cuối cùng vẫn lên tiếng Kiếm nhất Việc truy kích dư nghiệt ma giáo ngươi vừa nói quả thực cũng có đạo lý Có điều trận chiến này vừa kết thúc Thanh vân môn trên dưới đều hỗn loạn Bản môn cũng khó có thể chịu thêm thương vong Đạo huyền sư điệt nhằm đảm bảo an toàn của môn phái Và tránh tổn thất thêm đệ tử mới hạ lệnh cho mọi người về núi Vạn kiếm nhất suy nghĩ một lát Nói Sư thúc nói phải Vẫn là đệ tử quá kích động, suy nghĩ cũng không chu đáo, thật sự là càn rõ. Được rồi, chân vu đại sư vốn dĩ luôn lạnh lùng bên cạnh cũng lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Bà nói với bạn kiếm nhất, ngươi hiểu được là tốt rồi. Kiếm nhất, ngươi và đạo huyền là hai nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của bản môn. Sau này đều trông vào các ngươi, nhất định phải cùng nhau đưa bản môn qua khó khăn này. Hiểu chưa? Bạn kiếm nhất thoải mái cười, sư thúc yên tâm. Có hai huynh đệ chúng ta ở đây, Thanh Vân nhất mạch chắc chắn sẽ bình an vô sự. Lời này như đinh đóng cột, không hề có chút trần trừ do dự, khiến người ta sinh ra cảm giác không thể nghi ngờ. Chân Vũ Đại Sư vui vẻ cười, Trinh Thông ở bên thì nói, nói không sai, có ngươi và đạo huyền Sư Điệt ở đây, ta và Sư Tỷ cũng có thể an tâm. Được rồi, Sư Vinh ngươi có đặc biệt căn dặn, nếu ngươi trở về thì lập tức tới Ngọc Thanh Điệt, vạn kiếm nhất ngật đầu. Trong lòng hắn cũng lo cho thương thế của sư phụ thiên thành tử nên vội vàng cáo biệt hai vị sư thúc nhanh chóng tiến về hồng Kiều Nhìn theo thanh niên khí vũ yên ngang, dù trong sắc trời càng ngày càng tối lại này cũng vẫn khiến người ta trói mắt kia. Chỉ thông và chân vu đều chỉ im lặng, lặng lặng nhìn hắn rời xa. Một lúc lâu sau, chân vu đại sư bỗng thấp giọng những lời hắn vừa nói, ngươi có tin hay không? Chỉ thông hơi nhắm mắt lại, cũng không lập tức trả lời. Tửa hồ cũng đang không biết nên nói thế nào. Sau một lúc, hắn thở dài nói, chúng ta cũng đều nhìn kiếm nhất lớn lên, ta tin hắn cũng không phải loại tiểu nhân hai mặt này. Chân vũ đại sư im lặng rồi cũng ngợt đầu, tựa hồ đồng ý với lời của trịnh thông. Trịnh thông nhìn chân vũ rồi nhíu mày nói, sư tỉ, người còn lo lắng điều gì? Chân vũ đại sư ngẩn đầu lên, sau đại chiến, bầu trời đêm cũng đã yên tĩnh trở lại. Dù không phải chăng sáng treo cao thì cũng tràn đầy ánh sao, nhìn qua có vẻ đẹp kỳ lạ, mà giữa khoảng không, có một ngôi sao sáng trói bắt ngang giữa trời, như hạc giữa bầy gà, không hề che giấu vẻ rực rỡ. Lát sau, Trần Vũ khẽ mở miệng, nhờ ơn các đời tổ sư Thanh Vân phù hộ, đời này bản môn có vô số anh tài, đặc biệt là đạo huyền và vạn kiếm nhất, càng là ngàn năm khó gặp, quả thực là Thanh Vân tuyệt đại song kiêu. Với tài hoa của cả hai, Thành tựu sau này tất không thể hạn lượng Chỉ cần đủ thời gian Nhất định sẽ vượt xa ta và ngươi Chỉ thông ngợt đầu Sư tỷ nói đúng Ta cũng có cảm giác như vậy Có điều lúc nãy ta thấy sư tỷ có vẻ buồn Phải chăng là lo lắng bọn họ Sẽ có tranh chấp sao Chân vu nhìn hắn hỏi lại Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy Chỉ thông im lặng Chân vu thờ dài Hai người như bọn hắn Nếu chỉ có một Thì Thanh Vân ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ Sau nay tất có hy vọng đứng đầu chính đạo trung thổ Còn nếu là có cả hai Lại cùng nhau đồng tâm hiệp lức Thì ta Quả thực không thể tưởng tượng nổi Thanh Vân sau này Sẽ còn phát triển tới mức nào Chỉ thông dường như cũng bị cảnh tưởng tương lai Mà chân vu miêu tả làm sung sướng Nên ánh mắt cũng tràn đầy kích động Hắn ngược đầu Đúng vậy Sư tỷ yên tâm Chỉ ít theo cách nhìn của ta thì tình cảm của hai huynh đệ đạo huyền vẫn rất tốt. Hơn nửa kiếm nhất cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi, tất sẽ không có cảnh sư tỉ lo lắng xảy ra. Sau này huynh đệ họ đồng lòng, đem thanh vân của chúng ta phát dương quang đại, nhất định có thể tạo nên một đời thỉnh thế cho thanh vân, chúng ta chỉ việc chờ để nhìn ngày đó thôi. Chân vu, ừ, một cái, trên mặt cũng lộ rõ nét vui vẻ, hy vọng là thế, như thế là tốt nhất. nói xong. Nàng lại ngẩn đầu nhìn trời đêm, trên trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao lớn nhất vẫn treo giữa trời, rạng rỡ tỏa sáng, vô cùng rực rỡ, khiến người khác đều tập trung ngắm nhìn. Thất mạch Thanh Vân Môn đặt tên theo bảy ngọn núi của Thanh Vân. Theo thứ tự là Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, Chiêu Dương Phong, Lạc Hà Phong cùng Phong Hồi Phong, trong đó Thông Thiên Phong đứng đầu, cũng là trung tâm của Thanh Vân Môn. Các chi đệ tử xưa nay đồng lòng, trong trận đại chiến chính tả lần này cũng thay nhau tiến lên, sánh vai tác chiến, góp sức viết lên một trang lịch sử vi hoàng của Thanh Vân Môn. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. chương 15, đồng hành ma giáo đại bại, lui quân Thanh Vân thắng thảm nên cần dưỡng thương tiếc thay tráng sĩ can trường, hy sinh chiến trận, lệ vương tim người, thông thiên phong, trên đài cao của Vân Hải. Chỉ tính riêng số thi thể đệ tử Thanh Vân Môn chết trận được đặt ở đây cũng đã lên tới con số 200, chúng được xếp sát bên nhau dưới mặt đất, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Có thể bái nhập môn phái lớn như Thanh Vân Môn để tu hành đạo Pháp thì chắc chắn sẽ không có kẻ ngu dốt Nói cách khác, trong đám đệ tử trẻ tuổi đã anh dũng chiến tử vì sư môn và chính đạo nơi này có không biết bao nhiêu anh tài vốn nên có một đời rực rỡ đã đột nhiên ngã lại mà ngủ mãi ngàn năm, dưới ánh sao dịu dàng. Cảnh này khiến không ít người trô sót. Biết bao nhiêu đệ tử Thanh Vân tụ tập lại bên người huynh đệ đồng môn đã ra đi của họ. Có kẻ im lặng không nói. Có người lại để vành mắt mình đỏ lên. Một niềm bi thương lan tràn phủ kín bờ Vân Hải. Điền bất dích. Đệ tử đại trúc phong của Thanh Vân môn kéo sát của một giáo đồ ma giáo bị bỏ lại sang một góc khác của Vân Hải. Sau đó hắn khinh bỉ nhìn nó một chút rồi xoay người bỏ đi. Ở bên cạnh hắn cũng có vài người làm chuyện tương tự. Động tác, thái độ cũng không khác là mấy Phần lớn xác của giáo đồ ma giáo chết trận đều được tập trung lại khu vực này Có điều nếu so với cảnh kính trọng bên những đệ tử Thanh Vân đã hy sinh thì quả thực vô cùng trái ngược Đừng nói tới việc được xếp thật cẩn thận Thậm chí phần lớn chúng còn bị vứt chồng lên nhau Dần dần hình thành một tòa núi nhỏ kỳ quái Cũng không ai ý kiến với chuyện này Ngay cả hai vị tiền bối đức cao trọng vọng của Thanh Vân là chân Vu và Trịnh Thông cũng không nói gì. Chút thương xót cho kẻ đã chết nếu đặt trước 200 thi thể đệ tử Thanh Vân bên kia quả thực không có chút tác dụng gì. Số người ở núi xác của ma giáo có lẽ phải lớn gấp bội so với số đệ tử Thanh Vân chẳng may hy sinh, thế nên cũng có thể nhận ra sức chiến đấu của đệ tử Thanh Vân môn đời này ra sao. Sức mạnh tổng hợp chắc chắn cũng không hề thấp. Ngọn núi nhỏ này không lâu sau đó cũng bị lỡ từ một ngọn đúc giúp hòa táng tập thể, đất lành nơi thanh vân cũng không có chỗ cho bọn họ. Lúc này, quá trình chỉnh, chỉnh lý sau đại chiến cũng đã đi đến hồi kết. Điền bất dịch nhìn chung quanh thấy có vẻ không còn gì cần làm nữa mới quay đầu đi về nơi đám đệ tử tập trung. Ánh sao từ bầu trời rộng lớn chiếu xuống vân hải, mây trắng cũng bồng bềnh bay, khiến người ta cảm thấy như đang đi lạc trong mây vậy. Đệ tử Thanh Vân môn đứng thành từng nhóm Tuy rằng đã đến nửa đêm Nhưng hình như cũng không có ai định trở về nghỉ ngơi cả Điền bất dịch cũng như thế Hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh một thi thể đồng môn Khi nhìn thấy điều đau lòng này Hắn cũng vô ý nghiến răng Chậm rãi cúi đầu Sau đó Hắn hít sâu Quay đầu nhìn sang hướng khác Rồi lại lo lắng đi dọc từng hàng xác người Cẩn thận phân biệt từng gương mặt huynh đệ đồng môn Trong thất mạch của Thanh Vân Nhân số của Đại Trúc Phong luôn đơn bạc nhất, nhưng cũng vẫn có vài người sư vinh đệ. Điều hắn sợ nhất bây giờ là đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Thực tế thì, ở khu vực này cũng có không ít người làm như hắn, ai nấy đều vô cùng tập trung, gương mặt cũng tràn đầy vẻ trang nghiêm. Cứ vậy, Điền bất dịch đi hết một vòng lớn, may mắn là, hắn cũng không nhìn thấy ai trong đám sư vinh đệ và bằng hữu của mình nằm trên mặt đất. Hắn nhẹ lòng thở vào nhưng lập tức giật mình bởi cảm thấy làm vậy trước vô số anh linh chết trận quả thực là quá bất kính. Trong lòng bỗng xấu hổ, hắn vội vàng đứng nghiêm, cung kính lại tất cả. Khi hắn làm xong thì gần đó bỗng vang lên tiếng thút thít, âm thanh cũng khá quen thuộc. Quay đầu sang thì thấy đó là một cô gái khá quen thuộc đang quỷ bên một thi thể khoảng 6 thước. Nàng đang dùng tay che miệng kìm nén tiếng khóc, hai vai cũng không ngừng run lên, lòng điền bất dịch khẽ động. Hắn nhanh chóng đi tới, quả nhiên nhận ra người đó chính là Tô như Trong đôi mắt nàng bây giờ ngập tràn yêu thương, từng giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống, thất thần hướng về thi thể trước mặt. Điền bất dịch nhìn thi thể này thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt trắng trẻo, cũng khá tươi tắn, dù cho đã an nghỉ cũng vẫn có thể nhận ra khi còn sống xinh đẹp thế nào, khiến người ta không khỏi tiếc thương. Nàng vốn trong độ tuổi đẹp nhất đời người, mà lại bỗng nhiên chấm hết. Trong Thanh Vân môn, tiểu trúc phong chỉ nhận nữ đồ, xem ra cô nương bất hạnh này là tỷ muội cùng mạch với Tô Như, hơn nữa bình thường cũng có giao tình rất tốt, vì thế Tô Như mới thương tâm như vậy. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Tô Như khóc lóc thảm thương thế này, Điền Bất Dịch bỗng thấy rất đau lòng. Ngày hôm nay, không biết đã có bao nhiêu người mất đi bằng hữu thân thiết, huynh đệ tình thâm Những người mà mới không lâu trước đó còn cười nói chuyện đời, sánh vai hướng đến trường sinh, ấy vậy mà đảo mắt đi đã thành người trời cách biệt. Điền bất dịch im lặng đứng đó một lát rồi cũng đi tới ngồi cạnh tô như. Nàng quay sang nhìn hắn mới nhận ra là đồng môn béo mới quen lúc nãy. Chỉ là bây giờ nàng quá đau lòng, cũng không chào hỏi thêm mà chỉ vội vàng quay lại nhìn cô gái đã mất, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp. Không lâu sau... Một chiếc khăn tay bỗng từ bên đưa tới, tô như ngừng khóc, điền bất dịch sau một hồi lúng túng, như thể lấy hết dũng khí nói, lau đi. Tô như khẽ lau nước mắt bên má, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy khăn trên tay điền bất dịch xoa mặt, điền bất dịch thở phào, chẳng rõ vì sao lại cảm thấy vui mừng, nhưng nhìn thấy bóng dáng đang đau thương bên cạnh thì cũng không biết nên làm gì, chỉ đành ở yên đó đứng đợi. Có lẽ là vì đột nhiên có thêm người nên tiếng khóc của Tô Như cũng dừng lại. Sau đó Điền Bất Dịch bỗng nghe nàng khe khẽ nói. Nàng là Lâm Sơ Sương, là một vị sư tỉ trong Tiểu Trúc Phong. Điền Bất Dịch ừ một tiếng, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia trong lòng cũng sinh ra một niềm thương cảm. Hai tay theo đó cũng chập lại, đồng thời cầu phúc cho nàng. Cùng lúc Tô Như lại thầm nói, ta từ nhỏ đã mất cha mẹ, sau khi bái nhập Tiểu Trúc Phong. Người đầu tiên biết là Lâm Sư Tỷ và Thủy Nguyệt Sư Tỷ, hai người họ chính là những người thân nhất trên đời của ta. Họ rất tốt với ta, Thủy Nguyệt Sư Tỷ có chút lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói. Lâm Sư Tỷ thì ngược lại, ngày nào cũng thấy vui vẻ, thường xuyên kéo ta đi chơi. Mới đây nàng còn nói với ta rằng mình thấy đạo huyền sư vinh của chi chính thật lợi hại. Nàng còn nói, đợi khi ta tìm được phu quân như ý. Nhất định sẽ trang điểm cho ta thật xinh đẹp rồi mới gả ta đi. Nói đến đây, giọng tô như cũng bắt đầu run lên. Nước mắt vốn đã ngừng rơi lại không ngừng rơi ra. Rõ ràng là nàng rất đau lòng trước cái chết bất ngờ của tỷ tỷ lâm sơ xương. Điền bất dịch thấy vậy cũng đau lòng. Không rõ vì sao, hắn cảm thấy bản thân không biết phải nói gì. Mở miệng mấy lần rồi cũng im lặng. Cuối cùng, chỉ đành, ngươi, đừng quá đau lòng. Hoa, bỗng dưng. Tô như như thể bị co này kích động nên khóc to lên, thậm chí còn xoay người, tựa đầu vào vai hắn, nước mắt cũng theo đó lập tức làm ướt, bờ vai điền bất dịch. Điền bất dịch như bị điện giật, cũng không dám cử động. Hắn cảm thấy cô gái này đang hoàn toàn bất lực mà khóc giống lên thì hận mình không thể thay nàng chịu đựng. Thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thể vụn về khuyên, tốt rồi, tốt rồi. Sao trời vẫn chiếu xuống ánh sáng dịu dàng, lúc này đây... Khắp trên Vân Hải, bên cạnh vô số đệ tử Thanh Vân đã mất, đều có thể nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Chẳng rõ đã có bao người mất đi bằng hữu, vinh muội chìm trong đau khổ và rằn vặt. Họ không ngừng khóc lớn lên, khiến cả trời đêm chìm trong buồn bả. Vạn kiếm nhất chạy qua Hồng Kiều cũng để lại tiếng than khóc thấu trời vang lên từ Vân Hải ở phía sau. Trước mặt hắn bây giờ chỉ có một sắc núi xanh vẫn yên ắng như cũ. Gió núi thổi tới như thể rửa đi bụi băm và máu tanh khiến trốn linh sơn này hòa với trời đất Lộ gió vẻ xuất trần Thấy thềm đá gần đầm nước trước mặt Vạn kiếm nhất nhanh chóng đi tới Ngay khi chuẩn bị tiến lên bậc thang lên ngọc thanh điện trên thông thiên phong Thì bỗng nơi đáy mắt lé lên một bóng người đang đứng bên bờ bích thủy hàn đàm Lúc này lại đứng ở đó Vạn kiếm nhất sợ hãi dừng bước nhìn về phía đó Có lẽ đã nghe thấy tiếng động nên người bên kia cũng quay đầu nhìn lại Chính là Đạo Huyền, bạn kiếm nhất tươi cười đi tới bên Đạo Huyền, đồng thời nói, Sư Huynh, Huynh ở đây làm gì? Đạo Huyền đáp, lúc nãy làm việc bỗng có chút mệt nên đi bên này một lát, vạn kiếm nhất gật đầu, Sư Phụ đâu, lão nhân ra không sao chứ? Đạo Huyền tiếp tục đáp, Ừ, Sư Phụ chiến đấu với giáo chủ ma giáo, dù cuối cùng đã toàn thắng, nhưng cũng trọng thương, có điều cũng không có gì lo ngại về tính mạng nên đã yên giấc rồi. Vạn kiếm nhất thở phào, nét mặt lo lắng cũng dần biến mất, thậm chí lại lộ ra vẻ vui mừng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nếu sư phụ lão nhân ra có điều gì bất chắc, chúng đệ tử như bọn ta biết phải làm sao. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 16, đồng hành hàn đàm ưu tĩ, nước in mây đôi bóng lạng thinh trải trốn này, rơi lạc ánh sao trao mặt nước linh tôn vùng vậy sóng trào xoay. Đạo huyền nhìn hắn. Chỉ thấy chiếc áo trắng của vạn kiếm nhất vẫn như cũ Nhưng lại lờ mờ trông thấy nhiều vết máu thì không khỏi nhíu mày Lo lắng hỏi Sao trên người lại có máu thế này Không bị thương đấy chứ Vạn kiếm nhất vỗ vào vỏ chảm long kiếm Khẽ mỉm cười rồi thản nhiên nói Chẳng qua chỉ là một lũ nhãi nhép mà thôi Sư Vinh không cần lo lắng Mặc dù lúc này trong lòng đạo huyền ngổn ngang trăm mối Nét mặt nghiêm nghị Nhưng vẫn bị vạn kiếm nhất khiến cho bật cười Lắc đầu nhìn hắn chịu mến nói Lũ yêu nghiệt ma giáo rất đông lại vô cùng tàn bạo Đệ là người gánh trọng trách Không được lỗ mãng Vạn kiếm nhất cười ha hả rồi đi tới đứng cạnh đảo huyền Hai người cùng nhìn ra phía đầm bích thủy Chỉ thấy ánh sao lấp loáng trong màn đêm Bích thủy hàn đàm giọ yên sóng lặng Tựa như mặt gương trong veo phản chiếu cả trời mây Sông núi mang vẻ đẹp thăm thẳm lạ thường Một lát sau bỗng có trận gió núi thổi qua Khi lướt trên mặt nước thì từng vòng nước dập rền khẽ loang ra, những tròm sao phía cuối chân trời chiếu xuống những ngưỡng nước khi chìm khi nổi dường như cũng đang nở nụ cười giữa không gian vắng lặng. Gió mắt phả vào mặt trong đêm khuya tĩnh lặng sau cuộc đại chiến khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Có được khoảng thời gian hiếm hoi thế này, hai người họ đều không hề nói chuyện, dưới ánh sao lấp lánh, họ chỉ cùng đứng cạnh nhau như thế, phía trước là đầm nước trong veo. Phía sau là hai vệt bóng người trải trên mặt đất. Một lát sau, vạn kiếm nhất đột nhiên nói, Sư huynh, huynh sai người gọi đệ lên gặp có chuyện gì sao? Đạo huyền nói, cũng không phải là chuyện gì gấp lắm. Lúc sư phụ tỉnh lại một lần đã từng hỏi về đệ, huynh thấy đệ lâu rồi chưa trở về núi. Cũng hơi lo lắng, cho nên muốn gặp đệ một chút. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, hiện giờ sư phụ đã ngủ, cứ để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Lát nữa chúng ta hãy lên thăm." Bạn Kiếm nhất gật đầu nói, "Cũng được." Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bỗng từ phía Bích Thủy Hàn đàm trước mặt họ bất ngờ truyền tới một tiếng gầm rít như sấm rền, sau đó dường như mặt đất xung quanh đều rung chuyển, chỉ thấy trên mặt nước rộng lớn đột nhiên rung động, từ gợn sóng lăn tăn đã nhanh chóng chuyển thành sóng lớn nhấp nhô, rồi ngay vùng trung tâm của hồ nước, mặt nước đột ngột hạ xuống thành một xoáy nước lớn. Một lát sau, Một chiếc đầu khổng lồ nhô lên cao từ phía dưới đầm nước, thình lình phát ra tiếng gầm thét giữa bầu trời đêm. Âm thanh rung chuyển bốn bề, vang vọng từng hồi dường như ngay cả ngọn núi cao ngất cũng khe khẽ hỏa theo tiếng kêu của nó. Con cử thú đó chính là Thủy Kỳ Lân, nó ung dung thoải mái lắc đầu vẫy đuôi bơi bội trong nước một hồi. Đột nhiên như phát hiện bóng dáng hai người đang đứng bên bờ, chợt quay đầu nhìn lại, sau đó gầm lên một tiếng. Thình lình cả thân thể khổng lồ thoáng chốc bay bút lên trời, rồi lao thẳng xuống bên bờ với khí thế hung mãnh. Không chỉ khí thế hung mãnh mà còn mang theo một màn nước ảo ạt khắp trời. Cả đạo huyền lẫn vạn kiếm nhất, không ai bảo ai cùng lui về phía sau một quãng dài. Sau đó lại nghe một trận rào rào, những bọt nước như sóng ẩm vang tạt vào chỗ họ vừa đứng làm ướt, cả một khoảnh đất rộng. Vạn kiếm nhất bật cười nói, Linh Tôn, ngươi lại tới đấy à? Trước bờ đầm lúc này là một con cử thú khổng lồ đang liếc nhìn họ, bộ mặt dữ dằn, hung tợt, nhưng ánh mắt ẩn trong đôi mắt to lớn lại rất ôn hòa, thậm chí còn mang chút vui mừng. Vạn kiếm nhất bước tới trước còn đạo huyền theo sau hắn, hai người đi tới phía trước Thủy Kỳ Lân, hai người trông thật nhỏ bé khi ở cạnh con thượng cổ dị thu, trông còn không cao bằng cái chân của nó. Thủy Kỳ Lân quay đầu lại, miệng ngầm khẽ, toàn thân vẫn không ngừng nhỏ nước ướt sũng Ánh mắt lướt qua phía hai người, cuối cùng hạ xuống bên cạnh vạn kiếm nhất. Ngơ ừ, ừ. một tiếng rên khẽ như sấm rền, Thủy Kỳ Lân trợn mắt to rồi rủi cái đầu to lớn ra. Nếu người bình thường trông thấy cảnh tượng này, chắc sẽ sợ đến chết khiếp. Nhưng Đạo Huyền và vạn kiếm nhất đều bình chân như vậy, thậm chí vạn kiếm nhất còn cười và vươn tay ra sờ lên đầu Thủy Kỳ Lân. Linh Tôn à, hôm nay may mà nhờ có ngươi, nếu ngươi không đại phát thần uy... Trận chiến này chúng ta chưa chắc có thể thắng được. Vạn kiếm nhất nói từ tận đáy lòng. Thủy Kỳ lân lầu bầu một tiếng trong miệng. Phí mũi một cái rồi liếc nhìn hắn từ trên cao xuống. Trong ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo trông như tỏ vẻ rằng lời ngươi nói cũng bằng thừa. Sau đó vung vẩy chiếc đuôi. Cũng không thèm đếm xỉa đến hai người này. Liền đi tới dưới một cây đại thủ bên bờ rồi nằm ở đó. Đôi mắt khép hờ. Ngắp một hơi thật to. Vạn kiếm nhất và đạo huyền cùng nhìn nhau cười Đạo huyền nhìn Thủy Kỳ Lân, khẽ cười và nói, Linh Tôn vẫn luôn gần gũi đệ hơn nhỉ, mà kể cũng lạ, đệ nghị xem từ nhỏ chúng ta đã cùng bái sư phụ làm thầy, cùng đùa nghịch ở thông thiên phong, coi như là hồi xưa chưa hiểu chuyện, cùng đào bờ, đào hầm ném đá vào Linh Tôn, ngay cả việc xấu này mà chúng ta cũng cùng làm, nhưng sau mấy năm gần đây, Linh Tôn vẫn luôn thích đệ, chẳng bao giờ muốn gần gũi với huynh thế, bạn kiếm nhất cười ha hả. Sau đó suy nghĩ một chút rồi cười nói, đệ nghĩ chắc nguyên do là vì sau này sư huynh chuyên tâm tu luyện, ít khi tới bích thủy hàn đàm. Không như đệ, từ nhỏ tính tình tự do buông thả, không chú tâm tu luyện, cứ thích chạy ra ngoài chơi, thường xuyên qua đây nên tự nhiên linh tôn cũng quen thuộc với đệ. Chính vì vậy mà kẻ trời đánh như đệ không ít lần bị sư phụ cổ trách. Đạo huyền lắc đầu, nhìn vạn kiếm nhất rồi bật cười nói, cái tên này đúng là ăn nói bậy bạc. Những lời này mai sau không thể nói lung tung, lỡ như bị các sư vinh đệ khác trong môn phái nghe được, lại nghĩ lúc tu luyện đệ không chuyên tâm nhưng đạo hạnh lại cao hơn họ nhiều như thế thì khiến người ta nghĩ làm sao, chẳng khác nào là nói xiên nói sỏ người khác à. Vạn kiếm nhất giật mình nói, đúng rồi, chắc họ sẽ nghĩ vậy. Đạo huyền tức giận nói, nói xàm. Vạn kiếm nhất cười ha hả xô tay nói, để biết rồi, biết rồi mà. Sau này để nói năng cẩn thận là được chứ gì. Thủy Kỳ Lân nằm cách hai người không xa, lúc này đột nhiên lại lầu bầu một tiếng rừng như nghe thấy tiếng hai người đang xì sẩm rồi nó cửa quậy chiếc đầu hướng về phía mặt nước. Chẳng bao lâu sau thì truyền đến một chàng tiếng ngáy, thoáng chốc nó đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai người đạo huyền lẫn vạn kiếm nhất đều bị nó dọa sợ hết hồn. Ngoái trông con Thủy Kỳ Lân mấy lần, lát sau vạn kiếm nhất lắc đầu rồi cười và nói, sao Linh Tôn ngủ nhanh thế nhỉ? Đạo huyền nói, có lẽ là do đã lớn tuổi ấy mà, linh tôn là linh thú mà khi xưa thanh diệp tổ sư thu phục, có điều thời gian chúng ta nghịch ngưỡng ở núi Thanh Vân cũng đã hơn 1.000 năm rồi. Gương mặt vạn kiếm nhất tỏ vẻ kính phục nói, Huynh nói cũng đúng. Đạo huyền ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm và nói, trời cũng đã khuya, chúng ta lên ngọc thanh điện thăm sư phụ thôi, cả hai cùng quay người đi, họ bước lên thềm đá. Khẽ trò chuyện và đi về phía Ngọc Thanh Điện trên cao. Gió mắt nhẹ nhẹ thổi, màn đêm lấp lánh ánh sao. Hai người đi sóng bước bên nhau. Cảnh núi non trùng điệp chón ngược bởi màn đêm dường như cũng không thể che đi ánh hào quang tỏa ra từ hai người họ. Ánh sao dải xuống khắp nơi. Họ sóng vai bước đi, tuy yên lặng mà lại kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, dường như trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản họ cùng tiến về phía trước. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 17 Tranh chấp trải qua kiếp nạn chính tà Linh Sơn thay chất một toàn ngồn ngang Người đi, kẻ ở bé bằng đôi hàng lệ héo Tuổi càng trôi mau Sáng sớm hôm sau, điền bất dịch đã sớm rời giường Sửa soạn xong xuôi rồi đi ra từ tiểu viện của mình Ai ngờ lại trông thấy sư phụ chỉnh thông ở thủ tĩnh đường trên đỉnh Đại Trúc Phong Ở phía xa cũng đã dậy từ rất sớm Chắp tay đi từ trong nội đường ra Điền bất dịch liền vội vàng đến vẫn An Trịnh thông trông thấy điền bất dịch cũng hơi bất ngờ bèn hỏi sao con dậy sớm thế Điền bất dịch đáp Hôm nay để tử định lên thôngiong sớm một chút xem có thể giúp gì được không Chị Th thông ngật đầu nét mặt tỏ ra khá vui mừng nói hiếm khi thấy con có suy nghĩ này khá lắm Đúng lúc ta cũng muốn đi thông thiên phong chúng ta cùng đi thôi. Điền bất dịch gật đầu đồng ý, hai người cùng điều khiển kiếm bay theo hướng thông thiên phong. Lúc này trong ánh bình minh, một vầng mặt trời đỏ ửng vừa ló dạng từ phía chân trời xa xa, ánh mặt trời trải xuống, vân hải nổi sóng lớn mênh mông bát ngát. Bảy ngọn núi của thanh vân sơn hùng vị đứng sừng sững giữa đất trời, nguy nga đồ sộ, khí thế ngất trời trông chẳng khác gì cõi bồng lai tiên cảnh ở trốn nhân gian. Hôm qua vừa trải qua một trận huyết chiến mà tưởng chừng chẳng hề có chút ảnh hưởng gì đến ngọn linh sơn ngàn năm này. Trời đất mênh mang dường như cũng không màng biến chuyển giữa buổi thế sự tăng thương. Thật ứng với câu nói được lưu truyền từ thừa xưa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm Trời đất, tạo hóa không có tình thương của con người, không tư vị với bất kỳ vật nào. Cứ thẳng nhiên đối với vạn vật, trịnh thông và điền bất dịch cưới mấy lướt gió nhanh như chớp, bay lượn giữa đất trời. Sau khoảng thời gian một chung trà thì cùng đáp xuống thông thiên phong trên vân hải. Trên vân hải đã vơi đi chút bi thương và trật tự hơn so với đêm qua. Vốn dĩ hôm nay đã không còn thấy những thi thể khiến người ta trông thấy mà chết khiếp nữa. Những đệ tử thanh vân môn chết trận trong số đó đã được những đệ tử trong thất mạch nhận về chăm sóc cẩn thận và an táng ổn thỏa. Bởi dù là người trong giới tu đạo thì thực ra cũng rất coi trọng việc chôn cất tử tế cho người đã khuất. Đương nhiên đây đều là thuyết pháp trong thanh vân môn, đến nỗi mà những thi thể của giáo đồ ma giáo trên vân hải tối qua chồng chất như núi thậm chí số lượng còn nhiều hơn gấp bội mà cũng chẳng được đối đãi thế này. Thanh vân sơn là nơi đất lành chim đậu dù thế nào thì trên giới thanh vân môn nhất định cũng không để những thi thể của lũ yêu nghiệt đó vấy bẩn trên tòa linh sơn này. Theo mệnh lệnh được chuyển đi suốt đêm trong tông môn đã nói rõ là đạo huyền hạ lệnh thay trưởng môn thiên thành tử. Thanh vân môn đã huy động nguồn lực chuyển những thi thể của giáo đồ ma giáo xuống núi suốt đêm. Còn những chuyện sau này ra sao thì khác sẽ phái người để giải quyết. Các đệ tử thanh vân môn không cần để tâm đến những việc không liên quan đến mình. Sau khi đáp xuống, chỉ thông căn dặn điền bất dịch vài câu, rồi nói mình muốn đi thăm trưởng môn chân nhân thiên thành tử một chút. Ngươi xem có thể làm gì ở đây không? Nói xong liền bay lướt đi. Sau khi Điền bất dịch bái biệt sư phụ thì quay đầu đi vài bước lên Vân Hải, nhìn xung quanh vài lần. Tuy lúc này vẫn còn sớm nhưng đã trải qua một việc hệ trọng như vậy nên thông thiên phong trên Vân Hải cũng có khá nhiều người đi lại. Nhưng Điền bất dịch nhìn tới nhìn lui mà dường như vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp. Vẻ mặt hơi thất vọng, khẽ thở dài một tiếng trông khá quẻ quải. Ngươi thở dài cái gì thế? Một tiếng nói đột nhiên vang lên sau lưng, rồi còn dùng tay vỗ vai hắn. Điền bất dịch giật mình, ngoảnh đầu nhìn hóa ra là Tăng Thúc Thường bèn ngạc nhiên nói, à, sao ngươi lại đến đây sớm thế? À đúng rồi, từ lúc tới lui thông thiên phong suốt từ qua đến nay sao tự dưng không thấy ngươi nữa? chạy đi đâu thế? Tăng Thúc Thường biểu môi nói, ta về núi rồi. Điền bất dịch hơi ngớ người nói, về phong hồi phong rồi sao? Về sớm thế làm gì? Vẻ mặt tăng thúc thường bỗng hơi ảm đạm, lặng lẽ, một lát sau nói, bọn ta tìm thấy di thể của lưu diệm sư Vinh, nên đã sớm đưa huynh ấy về phong hồi phong. À, vẻ mặt điền bất dịch hơi đổi sắc, nhất thời giật mình. Lưu diệm sư Vinh của phong hồi phong cũng là nhân vật có tiếng tăm trong thanh vân môn, tư chất hơn người, đạo hạnh uyên thâm, tuy vẫn chưa sánh bằng hai vị được xem trọng nhất thông thiên phong. Nhưng trong thế hệ trẻ của thanh vân môn hiện nay cũng được xem là bậc tinh anh, tài năng xuất chúng được rất nhiều trưởng bối trong sư môn xem trọng. Nhưng không ngờ sau trận đại chiến vừa qua, một người trẻ tuổi tài năng có biết bao triển vọng phía trước thế này lại ra đi như vậy. Một lát sau điền bất dịch mới định thần lại rồi thở dài nói với tăng thúc thường, vậy trong lòng tăng sư thúc hẳn là rất buồn nhì. Tăng sư thuốc mà Điền Bất Dịch vừa nói tới chính là thủ tọa tăng vô cực của Phong Hồi Phong bây giờ, đồng thời cũng là cha ruột của tăng thúc thường, Lưu Diệm chính là đệ tử ruột do một tay tăng vô cực dạy bảo. Nhưng Phạm là người trong thanh vân môn ai cũng biết tăng vô cực rất coi trọng người đồ đệ Lưu Diệm này, mọi ngày luôn coi hắn là niềm tự hào, không những xem như ruột thịt mà còn dạy dỗ rất tận tình, mọi người hay nói đùa là còn thân thiết hơn cả con ruột của mình là tăng thúc thường. Nhưng giờ đây không ngờ rằng lưu diệm lại hy sinh trong trận chiến chính ma vừa qua, không cần nói ra cũng biết đó là một sự đà kích rất lớn đối với tăng vô cực. Tăng thúc thường ngượng cười nói, tối qua cha ta thức suốt đêm, điền bất dịch chỉ lảng im, không nói nửa lời, trong lòng thổn thức nhớ tới cảnh những thi thể ngổn ngang khắp nơi đã trông thấy tối qua, còn có dáng vẻ của tô như đang vùi đầu khóc nức nở cạnh sư tỷ của nàng ta là lâm sơ xương, thật khiến người ta phải đau lòng. Trận đại chiến chính tà này không biết đã thay đổi cuộc sống và gây ra bao đau thương cho biết bao nhiêu người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Điền bất dịch bèn nói với Tăng Thúc Thường, vậy ngươi nên ở phong hồi phong cùng Tăng Sư Thúc đi, sao lại tới thông thiên phong sớm thế này làm gì? Lần này Tăng Thúc Thường không đáp ngay mà trông nét mặt hơi bối rối. Một lát sau mới nói, tối qua sau khi lo liệu hậu sự cho lưu Sư Vinh xong, trông cha ta như già đi cả chục tuổi. Nhưng khi túc trực bên linh cứu lúc đêm khuya chỉ có ta và cha ta thì ông ấy lại đột nhiên nói với ta là nếu Lưu Sư Vinh không còn nữa, sau này phong hồi phong có thể sẽ phải giao cho ta. Điền bất dịch hoảng hốt nói, sao chứ? Tăng thúc thường nở nụ cười cay đắng và nói, ngươi nghe xong cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Lúc đó ta cũng giật mình, nhưng ông cụ cứ nói một câu không đầu không đuổi như vậy rồi để mặc ta ở đó mà đi. Giờ trong đầu ta rất dối. Thực sự không muốn nán lại phong hồi phong nên chạy thẳng lên đây Ta nghĩ là có thể ngươi cũng qua đây nên muốn nói chuyện với ngươi Nếu không thì chắc trong lòng bước dứt không chịu nổi Điền bất dịch đồng cảm vỗ vai người huynh đệ tốt của mình Do dự một lát rồi nói Thực ra thì Ta thấy cha ngươi nói cũng không sai đâu Hả Điền bất dịch kiên nhẫn nói Ngươi nghĩ thử xem Trước đây khi lưu diệm huynh còn sống Mọi người đều không chú ý tới ngươi Nhưng giờ việc đã đến nước này, với tài năng và đạo hạnh của ngươi, lại là người đã trưởng thành ở phong hồi phong. Cha ngươi nói sau này phải giao phong hồi phong cho ngươi cũng chẳng phải là quyết định khiến người ta bất ngờ đâu. Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Chương 18, tranh chấp kiếm nhất bày tỏ lập trường, phải nhân cơ hội thẳng đường quét ngang, cho dù việc chẳng dễ dàng, dẫn người thám hiểm man hoang hung tàn. Đạo huyền từ chối khuyên can. Chẳng thể chấp nhận nguy nan thế này huynh để tranh luận gắt gai, ai nhường, ai nhịt, giải bày sau đây. Tăng thúc thường lắc đầu, thanh vân môn lập phái đã 2.000 năm, cũng chưa bao giờ có mạch nào để lại vị trí thủ tòa theo kiểu tra truyền con nối. Ta thấy làm vậy cũng không tốt lắm. Điền bất dịch đáp, được hay không là do sư phụ, chân vu sư thúc, còn có trưởng môn sư bá cùng các vị trưởng bối quyết định, nếu họ không có ý kiến gì khác. Cha ngươi cứ việc truyền chức thủ tỏa cho ngươi, lúc đấy thì có cái gì không tốt cơ chứ. Tăng thúc thường cúi đầu nhìn xuống chân mình, sau một thời gian mới nói, ta thấy làm vậy, cứ như thể là mình đã cố ý giết lưu diễm sư huynh, trong lòng rất khó chịu. Nên nhớ rằng, trước đó ai cũng tin là, vị trí thủ tỏa tương lai này chắc chắn thuộc về huynh ấy. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, trên mặt cũng lộ rõ nét đau khổ, thấp giọng hơn nữa. Trong các sư huynh đệ ở phong hồi phong Ta cũng khá rõ Bất luận là đạo hạnh hay tư lịch của mình Đều không thể phục chúng Dù cho có mạnh mẽ nhận lấy vị trí chủ tọa E rằng cũng sẽ khiến sau này Có vô số tranh cãi Điền bất dịch nhìn hắn Nhất thời cũng không biết nên nói gì Đành phải vỗ nhẹ lên vai an ủi Cùng lúc đó Ở ngọc thanh điện trên thông thiên phong Có mấy người đang tụ tập trong phòng Của trưởng môn chân nhân thiên thành tử Sau một đêm nghỉ ngơi Trưởng môn thiên thành từ chân nhân đã tỉnh lại, dù có vẻ còn rất mệt mỏi nên chân vẫn để trong chăn, lưng có gối tựa, ngồi yên trên giường. Ngoại trừ ông, trong phòng còn có ba người khác, phân biệt là trịnh thông, đạo huyền và vạn kiếm nhất. Trong buổi họp nhỏ sau trận chiến này, vốn dĩ nên rất thoải mái nói chuyện phiếm, vậy mà không ai ngờ được, không khí nơi này rất căng thẳng. Không được, việc này ngàn vạn không thể được, lời nói như chém đinh chặt sắt. Thậm chí còn mang theo đôi phần phẫn nộ Lại từ miệng một người vốn luôn điềm tĩnh như đạo huyền phát ra Còn vạn kiếm nhất lại đang nhíu mày nhìn hắn Ánh mắt chất chứa đầy kỳ vọng Dù cho ánh mắt đạo huyền dự tợn như vậy Nhưng vạn kiếm nhất cũng không hề có ý nhượng bộ Trái lại còn lên giọng Sư huynh Huynh nghe đệ nói hết đã Bởi vì đệ đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần Quả thực luôn cảm thấy rất quan trọng Nói xong Hán quay người lại đối mặt với thiên thành tử có vẻ mặt mệt mỏi đang nằm yên trên giường. Hai mắt vẫn còn đang hơi khép lại, trông như thể đang thả hồn đi nơi khác nói. Sư phụ, đệ tử cho rằng, lần này dựa vào thần uy của người cùng sự bảo vệ của các đời tổ sư đã đánh bại ma giáo, làm trọng thương yêu nhân, với uy lực vô thượng của chu tiên kiếm. Giáo chủ ma giáo chắc chắn phải chết, ma giáo tất nhiên sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn không người dẫn dắt. Không nói đâu xa... Chiều qua đệ tử xuống núi truy sát ma giáo dư nghiệt Còn thấy không ít cảnh các phe phái trong ma giáo đấu khẩu Thậm chí nội đấu Vì thế đây quả thực là cơ hội ngàn năm khó gặp Đạo huyền át lời Vậy thì sao? Phe phái trong ma giáo nhiều như lông trâu Lại có vô số giáo đổ Dù giáo chủ ma giáo có chết Nhưng cây đổ khỉ tan Các hệ phái lớn lập tức giải tán Thì chúng ta làm sao mới có thể diệt sạch được ma giáo Cắt cỏ tận gốc cơ chứ Càng không nói tới giờ đây nguyên khí thanh vân môn đã đại thương sau trận chiến, quyết không thể tiếp tục chiến tranh. Vạn kiếm nhất lắc đầu, sư vinh hiểu lầm rồi, đệ dù kiêu ngạo, nhưng cũng không tin rằng có thể diệt được ma giáo. Chỉ là nếu nghĩ tới chuyện xưa nay, thì đều có thể nhận thấy chính đạo và ma giáo đã tranh đấu nhiều năm, sinh linh đồ thán. Cũng đã có không biết bao nhiêu anh tài tuyệt thế khiến ma giáo đại bại, chính đạo Hưng thịnh. Nhưng cảnh thái bình như vậy cũng thường không hơn 10 năm, ma giáo sau khi rút về man hoang dưỡng sức, hồi phục lực lượng lại kéo nhau quay về, gây hóa cho môn dân. Đạo huyền hừ lạnh, vậy đệ muốn sao? Chẳng lẽ muốn thanh vân môn dốc hết tinh anh? Sau đó thẳng tiến tới man hoang mà ngàn năm qua ngoại trừ yêu nhân ma giáo không ai có thể tiến đến, thẳng tới thánh điện ma giáo sao? bạn kiếm nhất thẳng thắn trả lời, tất nhiên không phải, lúc này dù ma giáo đã thất bại. Nhưng thực lực vẫn còn, để nghĩ rằng, dù chẳng thể thẳng tiến một đường chèn ép, cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá như này. Thừa dịp ma giáo đang hỗn loạn, các tông phái lớn đang đại chiến, chúng ta có thể phái người tới man hoang, thăm dò tình hình man hoang thánh điện, cũng tra xét đường đi lối lại, coi như để lại chỉ dẫn cho sau này nhân sĩ chính đạo có thể thuận lợi tiêu diệt đại họa, quả thực là chuyện liên quan tới đại nghiệp ngàn năm của chính đạo trung thổ. Đạo huyền có vẻ giận dữ quát, để quá coi nhẹ rồi. Xưa nay đường tới man hoang tràn đầy hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh cũng không sai. Hơn nữa lần này ma giáo vừa bại, tất có vô số kẻ chạy về man hoang, trên đường cũng sẽ có vô số yêu nhân qua lại. Chuyện nguy hiểm như vậy, để không tính tới sao, vạn kiếm nhất vẫn không lùi bước, kiên định nói, để cho rằng, chút nguy hiểm này vẫn đáng để thử. Đạo huyền tức giận cắt lời, chuyện nguy năn như thế. Để lại muốn người của Thanh Vân môn chúng ta đi làm, chẳng khác nào là đi chịu chết, ta tuyệt không đồng ý. Vạn kiếm nhất cũng cao giọng giận dữ đáp lại, để đi. Lời này vừa ra, trong phòng nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng thở đốc từ trên người hai huynh đệ vừa tranh cãi vang lên. Lâu sau, có một người háng giọng, chính là chỉ thông vẫn ngồi ở đó. Y nói, hai vị sư điệt không cần tranh chấp, ta thấy, ai cũng nói đạo lý cả, nhưng nên làm thế nào? Không bằng để trưởng môn sư vinh quyết định đi. Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất sau một lúc im lặng thì nhìn nhau một cái rồi xoay người trông về phía thiên thành tử đang ngồi trên giường. Nhưng vẫn như từ lúc bắt đầu, thiên thành tử vẫn có vẻ đang thả hồn lên trời. Dù cho hai ái đồ làm loạn trước mặt như thế cũng không thấy có gì thay đổi. Ngay cả lúc này, ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn thì thiên thành tử tựa như cũng không hề nhận thấy. Ba người đợi một lúc, nhận ra thiên thành tử vẫn vậy. Tựa hồ không muốn lên tiếng thì nhất thời kinh ngạc, cuối cùng vẫn là trịnh thông đi tới bên giường, nhẹ nhàng lay người sư huynh thấp giọng nói, sư huynh sư huynh Thiên thành tử hơi run lên, mở mắt nhìn, trong mắt vẫn còn chút ngỡ ngàng hỏi, có chuyện gì? Trịnh thông nhíu mày, cảm thấy trưởng môn sư vinh có phần quái lạ, nhưng nghĩ rằng là do trận đại chiến hôm qua ảnh hưởng, nên cũng không quá để ý. Bắt đầu giản lược lại đoạn tranh luận khi nãy của Đạo Huyền và Vạn Kiếm nhất với hắn, cuối cùng hỏi, Sư Huynh, Huynh thấy nên thế nào? Trong lúc nghe, trên mặt thiên thành tử dường như luôn có chút xuất thần, như thể vẫn đang phân tâm nghị chuyện khác, trái lại không hề để ý tới việc cực kỳ hệ trọng trước mặt này. Càng kỳ lạ hơn nữa, hơi thở của ông cũng không đều, lúc thì nhanh, lúc lại chậm, trong mắt thi thoảng lại lé lên một vẻ khiến người ta sợ hãi, nhưng lập tức lại biến mất. Chỉ thông vừa hỏi, lại nhận ra thiên thành tử không hề có ý hồi đáp, thì đành phải cao giọng hỏi lại, đến lúc này thiên thành tử mới có phản ứng, ông nhíu mày, việc này nghe có vẻ hoàn toàn có thể. Lời vừa ra, đạo huyền đã vội vàng can ngăn, sư phụ, việc này quá nguy hiểm, người nên suy xét kỹ lại, thấy lời này của đạo huyền, thiên thành tử hơi do dự lại thay đổi, vậy thì, lấy tĩnh làm động, cũng không sai. Vạn kiến nhất cũng vội tiến tới thấp giọng sư phụ, đệ tử thấy việc này rất quan trọng, quan hệ tới phân tranh ngàn năm nay của chính đạo và ma giáo, nếu chúng ta không khống chế được đường từ thanh vân tới man hoang, ma giáo nếu lại hương thịnh, nhất định sẽ không ngừng tấn công thanh vân.